Cách trường tôi khoảng 5-600 mét, có một cái ngã ba, nơi gặp nhau giữa con đường lớn chạy ngang trường tôi và một con hẻm nhỏ. Đó là con hẻm dẫn vô nhà Việt An. Theo sự bàn định của chúng tôi, Hải Gầy sẽ tình cờ gặp Việt An tại cái ngã ba đó. Sáng sớm, tôi và Hải Gầy đã đến ngồi uống cà phê tại một quán gần đó. Lát nữa, khi Việt An đi học ngang qua,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 vì vậy tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng hải gầy đã xua tay đuổi mày đi trước đi nhưng tôi lại không muốn đến trường vào lúc này tôi muốn nhìn thấy tận mắt cảnh hải gầy đưa lá thư của tôi cho việt an tôi muốn nhìn thấy việt an mỉm cười ngượng ngùng và bẽn lẽn rút từ trong cặp lá thư trả lời đã viết sẵn đưa lại cho hải gầy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 Nhưng xung quanh ngã ba không có một vị trí nào thuận tiện. Tôi dòm ngó bốn phía một cách tuyệt vọng. Khi sắp sửa từ bỏ ý định rình rập thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe đò đậu trên bãi đất trống bên đường. Tôi mừng rỡ và hấp tấp bước lại. Đó là chiếc xe đò chạy tuyến đường nội ngoại thành. Trên xe không một bóng người. Nghe tiếng gõ cồm cộp vọng lên từ gầm xe. Tôi cúi người xuống giòm Một người đàn ông có lẽ là tài xế đang nằm thụt nửa người dưới gầm xe, đóng đóng gõ gõ. Chắc chiếc xe đang bị hỏng một bộ phận nào đó. Tôi nhủ bụng, và tặc lưỡi, rón rén trèo lên thùng xe. Người tài xế vẫn chẳng hay biết gì. Anh ta tiếp tục khua âm ỉ phía dưới. Từ trên thùng xe, tôi nhìn thấy ngã ba rõ mồn một. Để việc an khỏi tình cờ trông thấy tôi, tôi cẩn thận ngồi nép sát vào thành xe, chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài để quan sát. Cứ nghĩ đến cuộc đụng độ lịch sử sắp sửa xảy ra trước mắt mình, người tôi cứ run bắn lên. Tôi ngồi nhấp nhổm trên băng xe khoảng 10 phút thì việc an xuất hiện, tìm tôi nhưng ngừng đập. Thú thật lúc này tôi cứ sợ mình lăn đùng ra chết. Nhưng sợ thì sợ, tôi vẫn căng mắt ra hồi hộp theo dõi diễn biến cuộc gặp gỡ định mệnh kia, cổ nghẹn lại như đang xem phim trình thám. Khi việc An đi khỏi ngã ba chừng 10 mét, thì Hải Gầy chui ra khỏi quán, rảo cẳng đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt cả hai đi song song bên nhau, và cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ, đúng như tôi đã dự kiến. Chắc Hải Gầy lại đang trổ tài ba hoa, nên chốc chốc tôi thấy Việt An che miệng cười khúc khích. Không khí vui vẻ như vậy hoàn toàn thuận lợi cho công việc tiếp theo. Tôi hớn hở nghĩ thầm. Càng lúc Hải Gầy và Việt An càng tiến lại gần chỗ tôi nấp, và chỉ trong vài phút nữa cả hai sẽ vượt qua chiếc xe. Vì vậy tôi vô cùng sốt ruột khi thấy Hải Gầy vẫn chưa chịu đưa lá thư của tôi cho Việt An. Có lẽ nó chờ cho thời cơ thật chín mùi. Nếu như vậy, có thể tôi sẽ không được chứng kiến giây phút trữ tình đó. Đã mấy lần, tôi thấy Hải gầy đưa tay lên túi áo nhưng chẳng hiểu sao nó lại ngập ngừng bỏ tay xuống. Tôi giận tím gan mà chẳng làm gì được. Nó làm như trong túi áo của nó không phải là lá thư ấm áp của tôi mà là một con rắn độc đang ngoe ngoẩy vậy.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 Tôi chết điếng cả người khi nhận ra tình thế nguy hiểm. Toàn bộ con người tôi phơi ra trước mắt việc An, lộ lộ, trơ trẽn qua cái thùng xe trống hết trống hoát. Hai cánh cửa phía sau xe, chỗ bật lên xuống là thứ cửa gió, thấp lè tè, chẳng làm sao che được người ngồi trên băng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi không còn cách nào khác hơn là nằm bẹp xuống sàn xe,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 Ngay cả khi biết chắc mối nguy cơ đã trôi qua, tôi vẫn không dám nhõm người dậy. Tôi sợ tài xế phát hiện ra sẽ dặn dẹo lôi thôi. Nằm im thình thích, tôi định bụng chờ lúc xe ngừng sẽ len lén trèo xuống. Nhưng tôi đợi hoài, đợi hoài mà xe vẫn cứ chạy. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi đành thở dài chỏi tay ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ hoắc. Những cánh đồng đã thay cho những dãy nhà san sát và những đàn bò đủng đỉnh nhai cỏ đã thế chỗ cho những chiếc Honda. Tôi bàng hoàng hiểu ra mình đã đi khỏi thành phố khá xa. Ngã ba tình ái chắc đang cách tôi hàng vạn dặm. Tôi đập tay ầm ầm vào thành xe, miệng kêu lên: "Ngừng lại, ngừng lại!" Người tài xế giật nảy người suýt nữa lao xe xuống ruộng. Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt không giấu vẻ kinh dị. Trời ơi, cậu ở đâu ra vậy? Vừa hỏi, anh ta vừa thắng xe lại, tôi ấp úng. uống. ơ hồi nãy, hồi nãy lúc anh sửa xe, à, tôi leo lên ngồi chơi, rồi, rồi ngủ quên. Khi biết tôi là người, chứ không phải là ma. Người tài xế chuyển từ kinh hoàng sang giận dữ. Nè, bộ hết chỗ ngủ sao? Leo lên xe tôi mà ngủ hả ông nội? Nói xong người tài xế tống cổ, ông nội xuống khỏi xe và căng nhằn rồ máy giọt thẳng. Bỏ tôi đứng một mình giữa đồng không mông quạnh, dở cười dở khóc. Tôi moi hết túi áo túi quần chỉ tìm được mấy chục bạc lẻ, chẳng đủ đi xe. Trong ba mươi sáu cách, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Tôi lê bước thất tha thất thểu giữa trời nắng chang chan, áo quần sốc xết như một tình du thủ du thực. Nếu việc An bắt gặp tôi trong tình cảnh này, chắc nó sẽ xúc động rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm tôi hồn lấy hôn để. Nghĩ vậy, lòng tôi nguôi nguôi được đôi chút. Tôi đi một hồi, chân cẳng mỏi nhừ, mấy lần định ngồi xuống bên đường nghỉ chân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện, gặp lại hải gầy, nghe nó hào hứng kể chuyện việc An sung sướng như thế nào khi nhận thư tôi. Tôi nghiến răng rảo bước. Rồi, hải gầy sẽ kể... Việt An e ấp ra sao khi rút từ trong cặp ra bức thư hồi âm viết sẵn gửi cho tôi. Và biết đâu việc An còn gửi kèm tới tôi những lời hẹn hò không mơ thấy nổi. Vừa đi vừa vẽ dời, đến trưa trờ trưa trật tôi mới mò về tới nhà. Hải gầy đã ngồi đợi sẵn trong phòng học của tôi. Thấy tôi bước vào, mặt mày nhem nhuốt, quần áo nhàu nát. Hải gầy giương mắt ếch, hỏi. Từ sáng tới giờ mày đi đâu vậy? Sao mày không tới lớp? Tao, tao đi công chuyện. Xạo á mày, công chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Nói thiệt đi. Vừa nói, nó vừa đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một quái vật thời tiền sử. Điệu bộ của nó khiến tôi phát cáu, tôi gắt. Làm gì mày ngắm nghía kỹ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi? Không nói không rằng, Hải gầy rút lá thư trong tập ra đưa cho tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc bày biến đầu hết. Nó hồi âm ngay tại chỗ hả mày? Hải gầy thở dài. Hồi âm cái con khỉ mốc, lá thư của mày đó, nó không nhận, biết chưa? Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với lợi sức Tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài Tôi đưa chiếc lá cho nó Cho mày nè Lá gì vậy? Lá thuộc bài đó mày Lá thuộc bài là lá gì? Mày ngu quá Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì Ép nó vô tập Mày học qua một lần là thuộc liền Tiểu Ly thích lắm Nó nâng niu chiếc lá trên tay Như một báu vật. Chừng mấy ngày sau, nó chạy qua khoe tôi. Chiếc lá thuộc bài này hay ghê anh hăng. Ừ, mày ép nó vô tập chưa? Ép rồi. Từ khi có nó, em học bài mau thuộc ghê á. Thì tao đã nói rồi mà. Ừ, vậy anh có ép nó vô tập không? Có. Anh học có mau thuộc không? Tao hả? Tao thì cũng như mày á. Sự thật là tôi không dám nói với Tiểu Ly từ khi có chiếc lá thuộc bài tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau học sau quên trước. Để Tiểu Ly khỏi giờ hỏi lôi thôi tôi nói lãng sang chuyện khác. Ngày mai tao sẽ làm một cái vợt. Đến chi vậy anh? Để bắt bướm. Hay quá ha, em thích những con bướm lắm á, cánh của nó đủ màu, đẹp ghê vậy đó. Ừ, tao sẽ bắt bướm cho mày ép vô tập. Ừ, đúng rồi đó anh bắt cho em đi. Nhưng mà, không được. Ép vô tập, những con bướm sẽ chết mất. Thì chết chứ sao, nó bị đè bẹp dưới, làm sao mà sống được. Vậy thôi. Em không ép nó đâu, chỉ bắt chơi thôi. Chơi xong thả ra. Huh. Chơi rồi thả, thả thì bắt làm gì? Thì bắt chơi. Mày, ngu quá, chơi là phải ép vô tập. Như vậy những con bướm mới luôn luôn là của mình. Nhưng như vậy thì ác quá à. Những con bướm sẽ chết. Bướm thì ăn thua gì? Mày làm như người ta không bằng á. Nói xong tôi giận dỗi quay mặt đi. Hừ, mình có lòng tốt, muốn bắt bướm cho nó chơi. Nó lại nói mình ác, đúng là đồ con gái. Tiểu Ly đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, chân dí dí xuống đất. Chắc nó đang nghĩ cách làm hòa với tôi. Quả nhiên, một lát sau nó chạm khẽ vào tay tôi, hớn hở nói. Em nghĩ ra rồi. Ra cái gì? Anh muốn ép vô tập phải không? Ừ, biết rồi mà mày còn hỏi nữa. Em cũng thích ép vô tập nữa. Thiệt không? Thiệt, nhưng không ép bướm mà ép hoa. Tao nói ép bướm, mày mày nói ép hoa. Lãng xẹt hả? Nhưng mà mày nói hoa gì? Hoa cúc á. Hoa cúc? hoa cúc trước sân nhà mày đó hả ưa đúng rồi Hừ, hoa đó mà ép làm gì xấu quắc à thấy tôi chê hoa của nhà nó trồng tiểu ly hơi buồn buồn nó hỏi giọng kém hào hứng chứ anh thích hoa gì tao hả tao thích hoa phượng hoa phượng hả ưa hoa phượng hoa phượng ép trong tập coi đẹp lắm á tiểu ly quên mất nỗi buồn hoa cúc nó gật gù dạ đúng rồi em cũng thích hoa phượng nữa nhụy hoa phượng ăn ngon lắm á nha mày nó chua chua ngọt ngọt khi nào tới hè cây phượng trước sân trường mình trổ hoa tao hái xuống cho mày ăn nhưng mà em không ăn đâu em chỉ ép nó vô tập thôi thì mày ép vô tập còn tao ăn anh nói thiệt hen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 Nó đứng trước cửa, ngoắc tôi. Anh Thư, anh Thư! Gì đó, vô đây đi! Không được, anh ra đây, em nói cái này nè. Tôi chạy ra và ngạc nhiên khi thấy mắt Tiểu Ly đỏ hoe. Tôi hỏi, mày mới bị ăn đòn hả? Tiểu Ly lắc đầu, môi nó miếm lại. Tôi ngơ ngác Chơ tại sao mày khóc? Nó sụp xịt một hồi rồi mới đáp. Dài ngày nữa, nhà em dọn đi rồi. Hả? Đi hả? Đi chừng nào về? Không về nữa. Đi luôn á. Tôi bàn hoàng nắm chặt hai tay nó. Đi, đi luôn hả? đi luôn là sao là đi luôn chứ sao là dọn nhà đi chỗ khác á. <cười> sao vậy mày em không biết nữa em chỉ nghe mẹ em nói vậy á <cười> tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu tay vẫn nắm chặt lấy tiểu ly như sợ buông ra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 nói tiểu ly vừa nức nở còn tôi tự bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên má gặp lúc khác tôi đã xấu hổ quay mặt đi nhưng lúc này tôi chẳng buồn che giấu tiểu ly nỗi xúc động buồn bã của mình đứng lóng ngóng một hồi chẳng biết làm gì Tôi cho tay vào túi rò rẫm, đụng phải viên bi, tôi lấy ra cho Tiểu Ly. Cho mày nè! Tiểu Ly lặng lẽ cầm lấy viên bi, rồi bất thần nó chạy dục về nhà. Tối đó tôi nằm trằn trọc hoài, không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Ly, đến những ngày sắp.